Thầm bố vui vẻ tự nhiên. Được nha. Được nha. Bố ủng hộ con gái. Nào. Cùng bố tám chuyện một chút về bạn trai của con đi. Thầm tích phàm phỉ cười. Có chút ngượng ngùng. Ai ra. Bố à. Bố gặp qua rồi mà. Chính là bác sĩ đông y rất tuấn tú kia ấy. À thầm bố một chút cũng không bất ngờ, lại cười ha ha, là thằng nhóc kia. Bố lúc ấy cảm thấy hai đứa nhìn qua rất xứng, không ngờ rằng. Ha ha, khá lắm, khá lắm, thằng nhóc kia bố thấy được đấy nhưng... Ý cười của cô chợt tắt, còn thật thà nói. Nhưng, con còn vài ngày nữa phải đi rồi mà đi mất tận một năm. Hơn nữa việc học cũng thật nặng nề. Nói thật, con thật sự không phải rất tin tưởng. Đứa ngốc này. Thẩm bố mỉm cười. Con đối với ai không tin tưởng? Là con hay là nó? Là vì chuyện trước kia sao? Trôi qua rồi thì để chúng trôi qua đi. Còn suy nghĩ nữa làm gì? Thời gian một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thẩm tích phàm cắn môi, không nói một lời. Thẩm bố vỗ vỗ vai của cô, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu quyết định rồi thì phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Con cố gắng nhiều năm như vậy. Nếu dễ dàng từ bỏ. Bố nghĩ con cũng sẽ hối hận mà nếu vì việc này mà mất đi một đoạn tình cảm. Bố cho rằng thằng nhóc ấy cũng không xứng để con gái bố thích nó. Đây là thời gian khảo nghiệm của con, cũng là thời gian thử thách của nó. Biểu tình của cô nghiêm túc, hơi có chút đam chiêu, con cũng nghĩ như vậy. Thẩm bố thấm thiết nói cho cô. Cứ thản nhiên đối mặt với đời. Để cho cái gì đến thì đến. Đừng quá cứng nhắc. Cũng đừng trốn tránh. Cuộc sống như vậy cũng sẽ không làm khó dễ con. Nói xong chuyện cô một người trở lại phòng. Lặng lặng nằm ở trên giường áp tay lên ngực. Nhẹ nhàng thở dài. Thật ra không phải mình đối với anh không tin tưởng. Mà là bản thân đối với chính mình không tin tưởng. Thời gian một năm chân trời cách xa nhau, đến cuối cũng sẽ có bao nhiêu chuyện xấu. Nhớ nhung ngập tràn như vậy làm sao mà chịu nổi. Mỗi đêm tình giấc, lại tâm tâm niệm niệm không biết người kia đang ở nơi nào. Cô đã không còn là cô gái vì tình yêu phấn đấu quên mình kia nữa rồi. Bây giờ bản thân đã là một người trưởng thành có trách nhiệm. Cần lo lắng mọi việc rất nhiều Cô đã đứng ở đoạn cuối của thời thanh xuân rồi Mà ước chừng thời gian thanh xuân ấy có thể đếm trên đầu ngón tay Thật sự có thể lại buông tay để yêu một lần nữa sao? Cô hỏi chính mình Người con trai kia Là người bình tĩnh chín chắn Lại giống như ngọn núi vững chãi Bình thản. Luôn khiến cho cô cảm thấy an tâm kỳ lạ. Ánh mắt của anh tinh thuần an tưởng. Lòng bàn tay tràn ngập sự ấm áp. Trên người có hương thuốc đông thoang thoảng. Khi cười hiện ra cái má lúm đồng tiền nhỏ thật sâu. Làm cho người ta mê say. Lúc nhìn thấy anh tâm tình luôn kích động như vậy. Là thật sự thích anh. Nếu đã vậy thì lại thử lần nữa đi yêu một người đi. Ngoài cửa sổ. Bóng đêm nặng nề phủ xuống. Cô cũng không thấy hoàng hốt tính mịt. Cho dù có mất ngủ chịu đựng qua đêm dài. Cô vẫn cố chấp tin tưởng. Sau màn đêm đen chính là ánh mặt trời rực rỡ. Đây là niềm tin của cô. Vài ngày sau. Thẩm Tích Phàm ở nhà sắp xếp hành lý. Thẩm mẹ lại lần nữa dặn dò con gái: "Cái gì có thể mang thêm thì mang thêm một chút. Mấy thứ như thế này ở bên Mỹ rất quý, đều phải dùng nhân dân tệ đổi ra đô la, 10 đồng mình mới bằng 1 đồng của người ta." Thẩm Tích Phàm vội vãi nhận lời. Cẩn thận đem những đơn thuốc kia kẹp trong một quyển sách quan trọng nhất. Nhớ tới Hà Tô Diệp hẹn cô buổi chiều đi chùa hóa thai xin bùa bình an. Nhìn không được lại lấy đơn thuốc ra tỉ mỉ xem. Chữ của anh nhất định là đát luyện qua. Chữ ký từng nét một thật sự rất đẹp. Mạnh mẽ phiêu giật lại không mất đi sự vững vàng. Nét chữ cũng sống như con người, cô ngồi xuống sàn, gối đầu lên cái vali du lịch, ngây ngốc cười với ba chữ kia, thật sự không muốn đi nữa rồi. Em phải làm thế nào đây nhưng rất mộng này, không phải là thứ nói đơn giản buông tha là có thể. Trong lòng cô đều rõ ràng hơn ai khác, Cô biết Hà Tô Diệp cũng hiểu cho nên anh mới tình nguyện nhìn cô ra đi. Chờ tới lúc thẩm tích phàm đi tới chùa hóa thai. Ở cửa đã đứng một thân ảnh quen thuộc. Tuy cánh tay trái bó thạch cao. dáng vẻ thoạt nhìn có chút quái gì. Nhưng bộ dáng thản nhiên của Hà Tô Diệp. Dường như một chút cũng không để ý. Cô bỗng nhiên nhớ tới. Thời gian với địa điểm mà mỗi lần cùng Hà Tô Diệp hẹn gặp. Anh luôn luôn đến sớm hơn cô. Chưa lần nào có ngoại lệ. Tình huống thế này. Vậy anh từ khi nào đã bắt đầu thói quen chờ đợi lại đợi chờ. Đón nhận ánh mắt như cười của anh. Cô cũng không khỏi nở một nụ cười. Tình cảm ấm áp dịu dàng cứ mãi tuôn chảy đến tận đáy lòng cô chủ động vươn tay đòi lâu chưa chúng ta vào thôi buổi chiều trong chùa người thắp hương bái Phật rất nhiều bọn họ đi vào đại điện đã có tiểu hòa thượng chấp tay sư phụ chờ hai vị thí chủ ở phía sau viện xin mời theo tôi thẩm tích phàm hiển nhiên có chút mờ mịt in lặng kéo kéo tay hà tô diệp Làm cái gì thế này? Em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cùng cao tăng nào đàm đảo đâu. Em đối với Phật Pháp cái gì cũng không biết nha. Hà Tô Diệp cười cười. Không phải để em đi đàm thoại với sư phụ. Bùa Bình An phải khai quang. Nhà anh quen biết vị chủ trì ở đây. Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mỗi chỗ bái một thần tới Mỹ em sẽ xin Thượng Đế phù hộ. Đúng là nhóc con nhanh mồm nhanh miệng. Hà Tô Diệp yêu chiều sẵn sò, đã ngốc thì đừng có nói bừa cái gì đấy. Trong toàn bộ quá trình, cô thật ra không để ý Hà Tô Diệp cùng chủ trì nói cái gì. Cũng nhìn không rõ cách được gọi là khai quang kia là thứ thế nào. Chỉ có điều hai người bọn họ uống trà. Thật đặc biệt. Loại trà này với những loại trà trước kia cô từng uống qua không giống nhau. Nước trà màu xanh. Lại hiện lên ánh vàng. Làm nền là cái chén sứ thanh hoa. Mùi hương lá trúc thoang thoảng. Nhẹ nhàng mà khoan khoái hợp lòng người. Trà thế này thích hợp với thời tiết hơi nóng bước sau buổi trưa mà chậm rãi bình phẩm Tháp cổ tùng xanh trúc ngọc chun ngân đem tới cho cách trà đạo vô vị một loại hương vị thần bí thành kính yên tĩnh an thần tĩnh tâm cho đến lúc hai người bọn họ ra khỏi hậu viện thẩm tích phàm nhìn không được hỏi trà vừa lúc nãy là trà gì vậy Tại sao lại có thể ngửi thấy hương trúc thoang thoảng uống ngon à hà tô diệp nhẹ nhàng cười. Thuận tay giúp cô phủi đi chiếc lá cây rơi trên đầu vai. chúng ta đi rừng trúc một lát đi. Toàn bộ cánh rừng trúc tràn ngập một mùi hương thơm ngát phản phất, nhuận nhuận, ngọt ngào. Giải trên mặt đất là măng và lá trúc. Tầm tầng phô bày như tấm thảm màu xanh lục. Dễ chịu mà thoải mái Chân dấm lên trên Còn phát ra tiếng loạt soạt Thẩm tích phàm hít vào một hơi thật sâu Mùi này thật giống như mùi trà ban nãy Hương thơm phản phất không dứt Em rất thích Hà Tô Diệp cười lên Đưa tay tới trước mặt cô Trong lòng bàn tay anh vương một cái lá trúc nho nhỏ Vừa nãy em uống chính là trà lá trúc. Lá trúc cũng là một loại thuốc đông y. Có điều thuốc đông y dùng là sản phẩm đã sơ chế trà thì anh cũng không rõ. Cô tò mò. Nhận lấy cái lá trúc mỏng manh kia xem. Đây là thuốc đông y. Chỉ cái gì vậy thanh nhiệt trừ phiền. Tiết nước bọt giảm khát. Bút trúc càng dài thì giúp thanh tâm hỏa. Thông khiếu thanh hòa. Có thể cùng Ngân Hoa, Liên Kiều, Bạc Hà dùng chung với nhau. Hà Tô Diệp còn kiên nhẫn giải thích. Thật ra trong thuốc đông y còn có đảm trúc diệp, trúc lịch, trúc như. Đều có thể chữa bệnh. Trách không được cái hương vị kia lại có mùi như vậy thì ra da còn có thể thanh hòa. Một cơn gió nhẹ thổi qua đám trúc xào xạc lay động khiến phiến lá trúc trong tay thẩm tích phàm bị thổi bay. cô cười rộ lên. lá sùng về cội lá dụng về cội hà tô diệp tinh tế nhấm nuốt mấy chữ này nhẹ nhàng sát tay cô câu nói chứa đầy hàm ý anh có thể hiểu ý là như thế không thẩm tích phàm bướng bình mỉm cười từng chữ giải thích Đúng vậy, em nói chính là, chỉ em, là cái ý đấy. Lúc bọn họ ra khỏi chùa, phát hiện bức tường phía sau chùa bày ra vài cây sạp. Một đám người vây quanh nơi đó, thẩm tích phàm tò mò. Thế nào cũng phải lôi kéo Hà tô diệp xuyên qua đám người nhìn xem. Thì ra là thầy tướng số sang hồ đang bày hàng xem bói. Cô chú ý tới phía góc tường. Các cô gái đều vây quanh một người liếu xíu. Một người phụ nữ xinh đẹp tuổi còn trẻ cầm cây xăm. Chắc là chủ quán. Thấy bọn họ thét lên. Cây xăm nguyệt lão. Bản thân tôi mỗi ngày chỉ xem ba quẻ. Hôm nay một quẻ cuối cùng miễn phí cho bọn họ là hết rồi. Tiếng thở dài nổi lên bốn phía xung quanh cũng từ từ tách ra nhường đường cho bọn họ. Cây xăm. Các đình chùa dùng để cho người sóc mà xem xấu tốt thẩm tích phàm có chút do dự nhìn Hà Tô Diệp. Nửa là trêu chọc nửa hỏi thành thật. Bác sĩ có phải đều là người theo thuyết vô thần hay không? Hà Tô Diệp, em nếu mà rút phải kết quả không tốt thì làm thế nào người phụ nữ kia mỉm cười? Nghe nhiều người thì sáng, tin một phía thì tối. Lại nói chuyện trên đời đều có hai mặt, không cần quá căng thẳng. Thẩm tích phàm do dự rút ra một cây xăm. Cầm lên đã thấy, mặt trên có khắc bốn chữ. Đắc kỳ sở chiến. Vẻ mặt mờ mịt đưa cho người phụ nữ kia. Không ngờ thầy bói lại mở to con mắt. Tán thường. Trên. Trên cả đại cát các cô gái xung quanh cũng đều nhìn hai người bọn họ với ánh mắt hâm mộ. Người phụ nữ xem bói cười nói. Đắc kỳ sở chiến. Đắc kỳ sở có nghĩa là chúc mừng cho hôn nhân của quý cô. Đắc kỳ sở cũng có nghĩa là tương phùng lúc này là cực kỳ tốt đẹp. Quý cô là người mảy may không do dự. Quyết định lựa chọn việc gì cũng rõ ràng. Trần chừ sẽ mất cái này. Mà lại không thể thu được cái khác. Lời nói này khiến thẩm tích phàm mơ màng hồ đồ. Ngược lại Hà tô diệp lại quay mặt qua chỗ khác vùng trộm cười. Sau đó người phụ nữ kia cầm cây xăm ném vào trong ba lô, Cười vấy vấy tay. Mỗi ngày ba khỏe. Đúng 4 giờ bắt đầu. Hoan nghênh mọi người tới. Thầm tích phàm hãy còn nói thầm chuẩn cây gì thế này. Xem ra cũng chẳng phải đồ chuyên nghiệp bên cạnh liền có người tiếp lời. Tại sao không chuẩn nổi tiếng như thế cơ mà. Mỗi ngày có ba quẻ. Cô ấy là bạn bè giới thiệu cho tôi. Tôi đã đến đây ba ngày rồi. Còn chưa được xem đâu. Cô mang theo ánh mắt cầu cứu nhìn Hà Tô Diệp. Mắt anh sáng ngời. Mỉm cười gật đầu. Anh cảm thấy cô ta xem cũng rất chuẩn. Được thôi, vậy thì cho là chuẩn đi cô vùng trộm cười trong lòng. Trở lại nhà Hà Tô Diệp, Thẩm tích phàm vội vã nấu cơm chiều. Hà Tô Diệp ở trong phòng sách kiểm tra bài tập cho Hà Thủ Tranh. Thừa lúc sành dối, Hà Thủ Tranh lén lút hỏi, chú à, chú cùng chị thầm hôm nay tay cầm tay như thế nào? À, làm khó chú rồi, vẫn còn một bên tay nắm không được. Thật buồn nha Hà Tô Diệp mắt cũng không thèm nâng. Lát số nhiều thêm ếp. Còn có vi xít chia cũng sai rồi. Tiểu dược. Cháu gần đây hay mất tập trung nhỉ. Hà thủ tranh không cam tâm. Cầm lấy cái bút máy. Trên cánh tay trái bó thạch cao của Hà Tô Diệp vẽ bậy. Chú à. Chú không cần đánh trống làng. Tay cầm tay thầy giáo bọn cháu nói việc ấy gọi là yêu đương, gọi là cái gì mà trước lên xe sau mua vé A. Là một cách nói của kiểu ăn cơm trước kẻng giống như nước mình ấy. Bọn trẻ đã bị đầu đọc ngay từ lớp mầm rồi cuối cùng dừng bút lại. Hà Tô Diệp thật sự nhìn tới nhóc. Tiểu Duyệt. Cháu đi xe buýt không phải là trước lên xe đút tiền sao. Mua vé chính là cách nói trong trường hợp không có người bán vé. Anh ở trong đầu thầm nghĩ trong trường tiểu học toàn là cách loại thầy giáo không đâu. Cái gì cũng có thể nói lung tung. Hà thủ tranh chỗ mờ chỗ tỏ. Mãi cho tới khi thẩm tích phàm gọi bọn họ ăn cơm. Vẫn còn chưa hoàn lại cây sáng vẻ đã thông suốt. Lầm bẩm. Mặc dù có lý. Nhưng mà vẫn cảm thấy lạ lạ. Ăn cơm tối xong. Hà thủ tranh ra phòng khách xem tivi. Trong phòng bíp chỉ còn lại hai người. Phòng bíp tiếng nước mở rất lớn. Thầm tích phàm đang rửa bát đũa. Thỉnh thoảng khuyên Hà Tô Diệp. Anh cùng xem tivi với nhóc dù kia được rồi. Nhà bếp có em không thành vấn đề. Tay anh bây giờ vẫn chưa được chạm vào nước. Một lúc nữa nước dính vào miệng vết thương sẽ không tốt. Hà Tô Diệp bất đắc dĩ cười cười. Làm gì nghiêm trọng như vậy? Anh bị bệnh mọi người đã không coi anh là bác sĩ rồi hạ thẩm tích phàm biếu môi. Bác sĩ Hà, mời lấy thái độ tôn trọng khoa học đối đãi với tai nạn này. Sau khi nói xong còn quay đầu hứng trí nháy mắt với Hà Tô Diệp một cái. Kết quả không chú ý. Nước mạnh phun qua. Trên cái bồn rửa nước chảy tung tói ướt đấm một thân cô. Ngay cả cây mái trên chán cũng xính đầy bọt nước. Thầm tích phàm chật vật không chịu nổi. Nhưng cũng nhìn không được mà cười rộ lên. Có biến có biến. bão qua biên giới rồi hà Tô Diệp cũng bật cười. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Lấy khăn tay. Thầm tích phàm lâm lâm cũng không ngăn lại. Nhu thuận mặt anh lau. Ánh mắt cô trong trèo. Tràn ngập ý cười. Có chút trêu đùa. Có chút ngượng ngùng. Tay Hà Tô Diệp không cẩn thận chạm vào cánh môi của cô. Trên mặt anh liền phiếm lên một mảng hồng hồng. Giống như ánh bình minh tháng năm. Hàm xúc mà nhiệt liệt. Trên tay còn lưu lại xúc cảm rất nhỏ mềm mại. Giống như kẹo đường, mềm mềm đôi môi kia. Có phải mùi vị cũng ngọt ngào như hương vị kẹo đường hay không? Trái tim anh đột nhiên rào rực. Vừa định khống chế thân mình hơi hơi nghiêng người về phía trước thì cửa phòng bíp đã bị đạp ra. Hà thủ tranh hô to. Chị ơi! Em muốn ăn co nét tô không khí ái muội lập tức bị đạp vỡ. Hà tô diệt quay đầu chừng mắt nhìn hà thủ tranh. Cậu bé không biết phải làm thế nào. Cẩn thận hỏi. À à à chú, cháu có thể ăn co nét tô được không? Cháu cam đoan ăn xong rồi bụng sẽ không kêu nữa. Thầm tích phàm dường như vẫn chưa nhận ra được sự khác thường. Vội vàng trả lời. Cầm lấy, cầm lấy này. Nhưng chỉ được ăn một que thôi đấy hà thổ tranh vẫn còn do dự. Mắt to long lanh cầu xin. Chú ơi! Hà Tô Diệp phì cười. Tiểu dược! Hôm nay sao mà ngoan thế? Mọi chuyện đều nghe chú. Đấy! Chỉ cho ăn một que thôi vấy vấy bàn tay nhỏ bé. Ý bảo có chuyện muốn nói cùng Hà Tô Diệp. Cậu bé kiếng chân để sát miệng vào lỗ tai anh. Chú à! Vừa rồi không phải cháu đã phá hỏng chuyện tốt của chú đấy chứ Tại sao mà lúc chú nhìn cháu Sắc mặt xanh mét, Giống y dáng vẻ của bố cháu nha Anh đành phải xoa xoa đầu nhóc Đưa cây game co nét tô cho bé Nhóc con vẫn nên có điểm đơn thuần đáng yêu Nếu không sẽ không được mọi người yêu quý Phòng bíp lại khôi phục sự im lặng. Nước lặng lặng chảy xuống. Bỗng nhiên. thẩm tích phàm mở miệng. Vậy vậy. Ngày kia em đi máy bay. Anh có thể không đi tiễn em được không? Vì sao Hà Tô Diệp nhận lấy nắm đúa bỏ vào máy tiêu độc Bình tĩnh nhìn vào sâu trong mắt cô. Bởi. Bởi vì nếu nhìn thấy anh rồi em sẽ không muốn đi nữa. Cô vội vàng giải thích không phải không muốn anh tiến. Là bản thân em không có cách nào đối mặt loại tình cảnh ly biệt này. Hà Tô Diệp không nói, nhẹ nhàng thở dài. Nhìn thấy thế, thẩm tích phàm trong tim bỗng một trận chua xót Em, em thật sự không biết làm thế nào. Nhất định là rất luyến tiếc. Em sợ sợ em đến lúc đó nhất định không nhìn nổi mà khóc ầm lên. Anh hưởng tới hình tượng. Qua một lúc lâu, anh xoay người mở miệng, đầu ngốc. Anh hiểu ý em. Vậy được rồi. Anh sẽ không đi. Em một mình phải chú ý an toàn. Nhớ rõ đến nơi rồi phải gọi điện thoại lại cho anh. Anh đưa lưng về phía cô. Thầm tích phàm từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy. Âm thanh nho nhỏ. Em xin lỗi thật sự xin lỗi. Em không nên tùy hứng như thế. Không đồng ý để anh lần cuối cùng gặp mặt. Thế nhưng em cũng thật yếu đuối. Không muốn cho anh thấy được sự bất lực cùng lưu luyến của em. Trong đại sảnh khởi hành của sân bay quốc tế... Thầm mẹ, thầm bố cùng thầm tích phàm đang xếp hàng ở chỗ kiểm tra an ninh. Đôi mắt thầm mẹ có chút hồng hồng. Một lần lại thêm một lần dặn dò con gái đủ các loại việc cần lưu ý. Thầm bố còn lại thì đứng trầm mặt ở một bên. Chỉ hỏi con gái có đói bụng không? Có muốn uống nước hay không? Cảm xúc của thầm tích phàm cũng có chút không tốt. Cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ xa nhà Ngay cả lên đại học cũng ở trong thành phố Lần đầu tiên chia ly với bố mẹ Ít nhiều cũng có chút khổ sở Cô vẫn mạnh mẽ Miệng nở nụ cười Ý muốn nói chút gì làm sinh động bầu không khí Cuối cùng bản thân lại nghẹn ngào Đành phải lặng lặng xếp hàng chờ qua chỗ kiểm tra an ninh. Bỗng nhiên thẩm tích phàm cảm thấy có người cách đó không xa nhìn mình trực giác xoay người quanh bốn phía. Người kiểm tra an ninh gọi tên. Người lần lượt đi tới. Cô lập tức đã thấy người kia. Anh rõ ràng đồng ý với cô rồi mà. Không đến tiếng nữa. Nhưng thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Trong đầu trống sống Cô chỉ biết không còn để ý gì nữa Mặc kệ tất cả cảm xúc ngồn ngang này Muốn chạy tới ôm lấy anh Ngay tại lúc sắp bước ra một bước cái di động lỗi thời bóng vang lên Tin nhắn hiện tới Xin lỗi em Anh vẫn phải tới đây Em đừng quay đầu. Hãy để anh nhìn em đi. Nhớ rõ đừng quay đầu. Phong cảnh phía trước rất đẹp. Cô mỉm cười. Trong mắt đã long lanh ngấn nước. Cứ việc như vậy. Cô còn cố gắng khiến bản thân mình nhìn kiên cường lên một chút. Vậy mà chút kiên cường bé nhỏ này. Sau khi anh tới lại hoàn toàn dập nát. Người con trai ấy thật lòng muốn tốt cho cô Tốt tới mức không thể không hy sinh bản thân anh mà thành toàn cho giấc mộng cô theo đuổi Ở trong phòng chờ Nhìn đến một dãy hành khách sắp cất cánh Thẩm tích phàm cuối cùng ý thức chỉ còn lại một mình mình một người Trong thời gian một năm sau này Không có bố mẹ làm bạn Không có anh kể bên Chỉ có thể dựa vào bản thân. Cô cần trưởng thành, một mình trưởng thành. ship hàng ở cửa kiểm vé. Tay còn cầm di động. Chợt màn hình lói lên một lúc báo hiệu cô có tin nhắn mới. Mở máy. Thì ra là của khâu thiên. Thầm tích phàm. Cô đi rồi cũng không nói cho chúng tôi biết. Cô thật là cây đồ vô tấm. Thôi bỏ đi. Coi như nể tình món cơm rang hải sản ngon tuyệt tôi lén lút nói cho cô biết. Bỏ tiêm tiêm giác đi rồi trăm ngàn lần không cần thương tâm. Trăm ngàn lần đừng có khóc. Bởi người con gái thiện lương những lúc tuyệt vọng luôn luôn có kỳ tích xuất hiện. Tin tưởng tôi. Đi trên con đường rất dài. Xuyên qua lớp thủy tinh màu lục trong suốt Cô nhìn thấy phía bên ngoài là nhân viên làm việc và xe đưa đón tới tới lui lui Cách đó không xa vài chiếc máy bay nước ngoài đã bắt đầu trượt đi trên đường băng dự định Mỗi người đều có cuộc hành trình của chính mình Mỗi người đều có những câu chuyện cần phải hoàn thành Bởi vì cuộc đời ngắn ngủi Phải nén những cơn đau. Bỏ qua một vài thứ mà cùng chạy thi với thời gian. Máy bay từ từ trên đường băng lao đi. Bỗng nhiên một lực đẩy cực kỳ lớn. Khiến nó thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Lưng của cô mạnh mẽ áp tựa vào trên ghế Hướng mắt ra phía cửa sầu ngắm nhìn. Máy bay đã tách khỏi đường băng. Bay lên trời. Trước mắt một cái, sân bay đã biến mất khỏi tầm mắt. Thần kinh căng thẳng của cô cuối cùng cũng lơi lòng trong lòng chỉ có một ý niệm. Rời đi. Thật sự rời đi rồi. Phía trước sẽ chỉ xuất hiện những cảnh tượng trong mơ. Từ nay, chúng đã thật sự trở thành sự thật. Chuyện cũ như thước phim điện ảnh tái hiện. Từ lúc cô đầu tiên gặp anh, anh vì cô viết đơn thuốc thứ nhất. Lại đến lúc anh vì cô đi cầu bùa bình an. Nguyện cho cô hạnh phúc. Còn có cả việc anh đưa tiến. Một màn lại một màn xuất hiện trước mắt. Trốn tránh không nổi, cũng không thể kìm nén. Có điều, cô không khóc, cũng không muốn rơi lệ. Chỉ là có một loại chất lòng trong suốt không nghe lời cứ từ trong mắt mà lăn ra. Hà Tô Diệp, em thật sự rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh. Các bạn đang nghe truyện tải truyện od.xyz24 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị, chương 25, trần Bỉ Trần bì chính là vỏ quyết. Dùng vỏ để càng lâu lại càng tốt cay, Đắng Ấm nồng Lưu thông khí huyết kiện tỳ, Nhuận táo tiêu đờm Cuối cùng thạch cao trên cánh tay cũng được gỡ ra Tay trái giống như không phải của mình Hà Tô Diệp cao mày nói với Khâu Thiên Tớ hai ngày nay dùng tay trái đều cảm thấy là lạ Đánh máy cũng không nhanh. Đại khái là không còn quen nữa. Khâu thiên ném cho anh cái ánh nhìn khinh bỉ thoái hóa rồi hay là có bệnh. Tớ nhớ rõ cậu trước kia tay trái còn có thể viết chữ. Dùng đũa nhá hà tô diệt thở dài. Có thể do thiếu một chút cảm giác. Tay trái anh cầm lên một cây bút. Thử viết xuống hai nét liền bỏ ra. Lắc đầu. Không phải là tớ già rồi chứ khâu thiên cười ha ha. Không cẩn thận khiến chồng bệnh án đổ. Cậu già. Thôi đi. Tớ còn lớn hơn cậu một tuổi đấy mới cả. Hai người chúng ta là hai thằng nhỏ nhất trong lớp. Làm sao đắc giải nhanh như vậy anh gật gật đầu. Xoay người giúp kiểm tra lại bệnh án. Ừ. Bảy năm loáng một cách đã trôi qua. Trong nháy mắt ai cũng đều đã có việc làm. Lúc ấy tất cả đều nghĩ không ra bản thân sẽ lựa chọn ngành gì. Gặp được người như thế nào? Khâu thiên biếu môi. Lại bắt đầu chứ tình rồi. Trước kia không thấy cậu kích động nhiều như thế a Sau ngày thẩm tích phàm đi rồi. Toàn giật gân như thế. Mà cũng không sao. Cậu có thế cứ lưu lại mà thể hiện trước mặt cô ấy. Đừng kích thích tớ. Cái loại người cô đơn này. Hà Tô Diệp cẩn thận suy nghĩ một lúc. Gặp cô ấy. Tớ nên nói cái gì cũng đều nói không ra nổi. Thật sự kỳ quái. Bình thường bình thường thôi khâu thiên vội vàng tung ra kết luận. Cậu nhanh đến Mỹ tìm cô ấy đi. Tớ vì hai người các cậu mà ngột ngạc đến khó chịu rồi nha. Người đâu mà chậm rề rề. Anh mỉm cười. làm là công việc thì luôn luôn phải tiến hành theo từng bước. Nhanh quá ngược lại sẽ cảm thấy không chân thật. Tục ngữ chẳng phải nói làm việc tốt thường gian nan đấy thôi. Về nhà mở máy tính ra. Trên quy. Quy lóe sáng tin nhắn của Thẩm Tích Phàm. Chương trình học Mana men for vì set của hai tuần cuối cùng cũng đã xong. Ba cái xe đít tới tay rồi. Tế bào não của em cũng bị mài đứt đến hơn nửa. Thường thường trong mơ vẫn còn thấy mấy cái khái niệm đang bay nhảy. Anh nhìn thời gian, không khỏi có chút lo lắng lạch cạch gõ xuống hàng chữ muộn như thế này vẫn còn thức khuya đối với sức khỏe không tốt hay là ngủ sớm một chút đi cuối cùng bên kia hiện lên cái emotion mặt khóc tu tu bây giờ đang họp obesation management bài giảng yêu cầu chúng em vụ xe combustensi veli Tận dụng khả năng sử dụng máy vi tính Cho nên em hiện tại Em cùng máy tính không thể rời nhau Hà Tô Diệp giờ khóc giờ cười Không có việc gì em cũng vẫn liều mạng như vậy liều liệu nghỉ ngơi cho tốt đi Idaka mới có 5 giờ sáng Thế nào mà em đã bắt đầu làm việc rồi Không phải là thức suốt một đêm rồi chứ phía bên kia rất lâu không trả lời lại. Hà Tô Diệp trong lòng hiểu cũng rõ ràng đến tám phần. Cô nhóc kia sợ là thật sự đã thức cả một đêm rồi. Hiện tại giả vờ làng tránh. Không có mặt mũi đối diện với anh. Hà Tô Diệp đành phải gõ tiếp. Anh không trách em. Chỉ là lo lắng sức khỏe của em mà thôi. Đừng có trốn. Anh không mắng em mà. Lập tức liền hiện lên một hàng chữ. Ừ, em biết sai rồi. Về sau em tuyệt đối không thức đêm nữa. Đúng vậy, tuyệt đối không ở trước mặt anh nói chính cô suốt đêm không ngủ. Hà Tô Diệp thở dài. Thuận tay cầm lấy một tách trà. Nhìn thoáng qua rồi lại buông cái tên tiểu dưỡng Hà Thủ tranh kia uống trà. Còn thừa hơn một nửa. Hà Thủ Chanh ăn cơm xong. Mặt nhăn nhó nhìn nửa chén trà. Dường như là muốn khóc. Cháu không muốn uống thứ trà này. Vừa đắng vừa chua Hà Tô Diệp không thỏa hiệp. Tiểu dưỡng. Cháu siêu mập. Mỗi ngày ăn toàn thực phẩm rác rưởi như thế. Một chút dinh dưỡng cũng không có. Béo phi chẳng có cái lời gì với thân thể cả. Nhóc lại còn không thích vận động. Ngoài trừ bắt cháu uống tẹo trà thì không còn biện pháp khác hà thủ tranh nước nở. Có loại trà không đắng không chua không? Hay là cho thêm chút đường vào nhé hà thủ tranh trầm mặt không ra tiếng sợ sợ mặt mình Hà Tô Diệp lại rút ra quyển sách đông y Đặt ở trước mặt nhóc Cho cháu uống là loại trà đặc chế Có chỉ thực Vỏ quyết Sơn trà Thuộc linh Lá sen Trạch tả Tiểu dường không bằng lòng nói thầm Tại sao còn có vỏ quyết trực tiếp ăn luôn quả quyết Có phải là xong không? Vỏ huyết chính là trần bì. Anh đưa quyển sách. Chuẩn xác lật đến một trang nào đó. Vỏ huyết lấy vỏ để càng lâu lại càng tốt. cay Đắng. Ấm. Lưu thông khí huyết kiện tị. nhuận táo tiêu đờm. Anh thuận tay xoa cái mặt nhỏ nhắn của hà thủ tranh. Cháu mới chỉ tính là mập một chút. Cho nên phải ăn bớt đi. Hành khí hóa trệ. Kiện tỳ lợi ẩm. Hà thủ tranh bất đắc dĩ. Thôi bỏ đi. Uống thì uống. Chú à. Cháu cảm thấy sau khi chị thầm đi nước ngoài. Chú liền thay đổi biện pháp chỉnh cháu nha. Chú nhanh nhanh một chút đuổi theo là xong. Cháu cũng bớt một phần thanh tịnh. Một ngón tay cốc xuống cái đầu nhỏ đang khí thế bức người Anh thở dài biết rồi Chú chính là thích ở đây chỉnh cháu đấy Nói xem tiểu dù cháu bài xích chú như vậy Có phải có chút quá đáng rồi không hà thủ tranh gật gật đầu Mẹ cháu đi công tác Ba ba cũng sẽ đối với cháu làm như vậy Cho nên cháu nhìn rõ bản chất đàn ông rồi. Chết mất. Cái thằng nhóc này không hiểu lớn lên còn mồm mép thế nào nữa. Thừa dịp. Lúc hà thủ tranh đang say sưa tác nghiệp. Anh ngồi trước máy tính kiểm tra hòm thư. Bỗng thấy một địa chỉ xa lạ. Do dự hồi lâu. Cuối cùng cũng kịp mở ra. Nội dung lại khiến cho anh cảm thấy thật ngoài ý muốn. Từ thầy giáo bên ấy. Nghe được tin tức anh muốn ra nước ngoài. Cảm thấy thật ngạc nhiên. Bỗng ngấm lại cũng thoải mái. Người xuất sắc như anh. Nếu cứ ở mãi trong nước thì thật đáng tiếc. Thành tâm chúc mừng anh nha. Vài hôm trước. Phương khả hâm nói cho em biết anh mới có cô bạn gái mới. Tin tức này càng làm cho em thấy bất ngờ. Hơn nữa lại còn biết là anh theo đuổi người ta trước còn đuổi theo thật vất vả. Mấy ngày nay, em luôn luôn cố gắng hình dung ra dạng con gái như thế nào mới có thể khiến cho người chậm chạp như anh lung lay. Chắc nhất định phải là một cô gái hiền lành. Ôn uh, nhộn. Nghĩ tới nghĩ lui. Em cũng không tự chủ được mà phá lên cười. Thôi. Lại chúc mừng anh một lần nữa vậy. Bây giờ. Em đang học ngành công nghệ sinh học. Tại Đại học Ben Sinvania. Có việc gì có thể đến tìm em. À đúng rồi. Em dự định tháng 3 sang năm. Cùng bạn trai hiện nay ghét hôn. Nếu được vinh hạnh. Em vi vọng anh cũng đến tham gia. Đương nhiên. Mang theo bạn gái bé nhỏ của anh nữa. Em càng hoan nghênh, Thì ra là Trương Nghi Lăng. Anh mỉm cười tự nhiên. Sau khi cẩn thận đắn đo lại gửi lại cho cô một cái email. Lúc gửi đi rồi. Anh cảm thấy. Sự u ám của quãng thời gian dài còn đọng lại trước kia. Bỗng chốc trở thành tư không Cả người thoải mái nói không nên lời Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn Mà kể lúc trước là ai có lỗi với ai Khi nỗi đau trong tim được hạnh phúc chữa lành Chúng ta có thể đối đãi khoan dung với quá khứ Tất cả những gì không vui cuối cùng đều sẽ tiêu tan Lúc chúng ta gặp lại nhau Sẽ mỉm cười chào Rồi hỏi lại một câu, em khỏe chứ như thế là đủ rồi. Hai tháng sau khi đến Mỹ. Đến đón anh là một người họ hàng xa. Vừa hay đang học luật tại Đại học Ben Sinvania. Hai người sấp xỉ tuổi nhau. Ở cùng một chỗ. Nói cũng không nhiều. Nhưng thật sự rất hòa thuận. Hà Tô Diệp vốn dĩ theo kế hoạch đến Mỹ. Sau đó tiếp tục thu ship tới Idaka. Ai ngờ lúc đi vào sở nghiên cứu đưa tin lại nhận được một cái đề tài. Các đồng nghiệp Hoa Kiều Trung Quốc cùng ngành hết sức ngưỡng mộ. Anh đành phải bắt đầu làm việc cẩn thận. Thầy giáo là người Đức. Ông nghiêm Khắc cẩn thận là người nổi tiếng toàn trường. Thầy vô cùng yêu thích học trò châu Á chăm chỉ với thức tri thức căn bản chắc chắn. Vì vậy trong đám học sinh được phòng thí nghiệm tuyển chọn của ông. Chứ có ba người đến từ Đức ra. Còn lại ba người đều là học sinh châu Á. Khi Hà Tô Diệp lần đầu tới phòng thí nghiệm đã bị dọa. Trên cái cửa treo một tấm bảng bắt mắt. Nhân viên của phòng nghiên cứu mỗi tuần làm việc 7 ngày. Buổi sáng từ 10 giờ đến buổi tối 12 giờ. Lúc làm việc phải nhiệt tình. Hết sức mình. Như vậy cũng tốt. Cứ thế anh sẽ cùng thẩm tích phàm cùng nhau cố gắng. Không biết là do anh che giấu quá tốt hay thẩm tích phàm căn bản không dành để ý. Cho dù là anh cùng với cô nghỉ ngơi giống nhau. Cô một chút cũng không cảm nhận ra quy. Quy! Đối diện người con trai ấy đang ở thành phố cách cô không đến hai tiếng xe buýt. Thẩm tích phàm vẫn hàng ngày vào thời gian cố định nhắn tin lại cho Hà Tô Diệp. Tuy có hứng thú kể lại chuyện ở trường họp. Nhưng cô vẫn đặc biệt thích nói tới chuyên ngành quản lý khách sản cho anh. Mỗi lần nói là lại kích động. Hà Tô Diệp, anh biết không? Em hôm nay theo chân bọn họ đi vào khách sạn thực hành. Học được cách làm bánh cu khít. Sau này em về nhất định phải bộc lộ tài năng cho anh xem. Côn Nen thật sự là một khu đại học không thể tin được. Vì ngành quản lý khách sạn mà thành lập cả một khu nhà khách sạn. Hơn nữa còn thông với cả tầng nhà của trường học. Bọn em thường xuyên có cơ hội đi thực tập. Có điều em hơi tiếc một chút. Vì sao 4 năm đại học của em không phải trải qua ở nơi này. Mà hiện tại UBGT on management em học. Mơ. Hơ. Hơ. Đề cập chủ yếu là tri thức lý luận Trong trường có 7 cái nhà ăn Mỗi lần bữa tối là lại có ít nhất 28 món ăn chính Thật sự rất phong phú Thời gian dài như thế em cũng chưa cần tự mình ra tay nấu nướng gì Đối với loại người sành ăn như em mà nói Quả thật chính là trời cao ban ăn nha Nếu anh đến đây Em nhất định sẽ cho anh nếm thử mùi vị món ăn ngon nhất của Hiệp hội YV này. Hà Tô Diệp mỉm cười không một tiếng động. Đại học Ben Sinvania cũng thuộc Hiệp hội YV. Đồ ăn cũng không tồi. Nhưng nghe cô nói như vậy, anh cũng bắt đầu có chút nóng lòng muốn thử. Lên bàn tính nhỏ trong lòng ánh mắt anh không tự chủ được mà bay tới ngày tháng trên lịch. Xem ra chỉ có lễ Nên thầy giáo mới thả người Thôi bỏ đi Anh đã đợi thời gian dài như vậy Không bận tâm lại đợi thêm chút Thời gian còn con nữa Ngày hôm sau Anh tới phòng thí nghiệm sớm Sau khi vừa mới đến cửa tòa nhà Bỗng nghe thấy có người phía trước Dùng tiếng chung gọi tên anh Giọng nữ trầm thấp Trong đầu anh Trực giác phản ứng lại Đó chính là Trương Nghi Lăng Nhiều năm như vậy Vẫn là cái khí thế bức người kia Một chút cũng chưa biến mất Anh không khỏi nở nụ cười Chào buổi sáng đôi mi thanh tú của Trương Nghi Lăng khẽ trước Hướng về phía anh nói đùa Hà Tô Diệp Anh thật đúng là nổi tiếng Đến đây vài tháng rồi mà cũng không thấy anh tìm em. Ai? Nhiều năm như vậy vẫn là cái tính tình chậm chạp. Thật sự khiến người ta phát hỏa nha. Anh xua tay cười cười, nghiên cứu bận quá. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Trương Nghi Lăng tò mò thầy giáo anh là ai? Có điều... Anh là cái dạng người bắt đầu công việc thì chẳng thèm có người bên cạnh cầm roi thúc Anh chạy nhanh lắm là thầy leo na mặt của cô lập tức biến thành khoa trương. Cái gì lão quái nhân kia? Trời ạ! Anh làm sao mà chịu đựng được? Ông ta thật sự là ha! Ha là thô lỗ! Cậu cẩn! Nghiêm khắc hà tô diệp mỉm cười. Em có lạnh không? Hay là vào trong nhà ăn lấy chút đồ uống nóng? Rồi ngồi xuống nói chuyện. Anh gọi một cốc hồng trà. Đưa cho cô một tách ca bu si nộ. Trương Nghi Lăng nhìn thấy liền che miệng cười trộm. Hà Tô Diệp. Có phải bạn gái của anh thích uống hồng trà không? Anh bị lây bệnh rồi vì sao đám người xung quanh anh? Ai cũng đều khôn khéo như vậy. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra manh mối. Hà Tô Diệp đành phải thành thật trả lời đúng thế Trương Nghi Lăng giải thích. Em trước đây cũng thích hồng trà. Nhưng ngày xưa trong lúc vô ý anh nói một câu trà xanh vẫn tốt hơn. Em vội đổi sang uống trà xanh. Cho đến tận mãi sau khi đến nước Mỹ. Cô thở dài thật dài, cười mãi như không. Đây là sự khác biệt giữa cách anh đối với em và đối với cô ấy. Em có thể vì anh thay đổi, mà anh chỉ biết vì cô ấy mà thay đổi. Cho nên dù em rời khỏi anh, em cũng không cảm thấy mất mát. Anh cũng không cảm thấy tổn thất gì. Anh bỗng nhiên không biết nói tiếp như thế nào, cầm lấy cái cốc, hồng trà nóng hổi, lượn lờ hương khí mờ ảo. Thật sự bị lây bệnh rồi. Trước đây cho tới tận bây giờ, anh chỉ uống trà xanh. Nhưng... Những lúc đi ra ngoài với thẩm tích phàm cô luôn thích một cốc hồng trà. Ủa ở trong tay. dáng vẻ ấm áp hạnh phúc. Thời điểm anh lần đầu tiên nếm hồng trà còn cảm thấy có chút không quen. Sau này vì phối hợp với thẩm tích phàm mới uống. Đến cuối cùng lại phát hiện mình đã không thể tách khỏi hồng trà kia rồi. Luôn luôn có thói quen lúc làm việc đêm khuya sẽ pha một cốc hồng trà. Sau đó cầm quai cốc cùng cô nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng khuôn mặt cô chợt lói. Có đôi khi hình ảnh là nụ cười. Có đôi khi là nhăn nhó. Dù cho có là hình dạng thế nào. Anh đều cảm thấy thật hạnh phúc. Cách gọi là yêu ai yêu cả đường đi hẳn chính là như vậy. Trước tiên yêu thương cô. Sau đó muốn có được cả thói quen nữa. Động tác nhỏ. Yêu thích. Cuối cùng bất chi bất giác mà không thể tự kiềm chế. Ngay cả hô hấp cũng đều là loại tư vị nhớ nhung. Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Hà Tô Diệp. Trương Nghi lăng phì cười. Hà Tô Diệp. Bây giờ mới cảm thấy có lỗi với em à. Không sao cả cho anh một cơ hội bồi thường. Lúc em ghép hôn cho em thêm hồng bao nhiều nhiều một chút. Anh sảng khoái gật đầu, được thôi, nếu anh đem bạn gái tới, tự nhiên sẽ thêm một phần nữa. Trương Nghi lăng mở to con mắt. Khoan đã. Nói vào trọng điểm. Lẽ nào bạn gái của anh hiện tại đang ở Mỹ? Phương Khả Hâm chưa nói cho em biết. Hà Tô Diệp. Anh đừng có nói là anh vì cô ấy mà ra nước ngoài nhé anh hơi hơi ngượng ngùng. Đúng là như thế. Chỉ có điều anh cùng cô ấy không ở cùng một trường. Trương Nghi Lăng hoàn toàn là dáng vẻ bị đánh bại. Hà Tô Diệp, em thật bi phấn nha. Nếu anh lúc trước đối với em cũng như đối với cô ấy bây giờ. Dù chỉ nửa phần thôi. Thì có lẽ em đời này chết cũng không đáng tiếc. Hà Tô Diệp cảm thấy kỳ lạ. Anh trước đây đối với em không tốt cô mỉm cười. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê. Không phải ý này. Đối xử tốt với một người có rất nhiều ý nghĩa. Đối với em. Anh quả thật quá tốt rồi. Nhưng anh là người có nguyên tắc. Mọi chuyện sẽ không hề vì em mà thay đổi. Hoặc là nói sẽ không cho đi toàn tâm toàn ý như vậy. Con gái đối với tình yêu định nghĩa thật phức tạp. Anh ở trong lòng suy nghĩ. Nhưng bản thân cũng hiểu được lời trương nghi lăng nói là đúng. Cho đi toàn tâm toàn ý không hề có cố kị. Anh trước đây chưa từng nghĩ tới. Chính là trực giác thôi thúc Anh cũng sợ hãi bản thân mình cho đi mà không có đáp lại. Nhưng tất cả băn khoan ấy. Sau khi cô thừa nhận thích anh đều đã tan thành mây khói. Được rồi, về mặt tình cảm anh có chút chậm chạp, cũng có chút ngốc nghít. Nhưng biết đâu đây lại là một chuyện tốt. Sau khi trương nghi lăng đi, anh mới đi tới phòng thí nghiệm. Lúc đến nơi đã muộn, kỳ lạ là thái độ của thầy giáo thật khác thường. Chỉ cười tủm tìm chào hỏi với anh, cũng chưa nói thêm cái gì. Người trong tổ kể cho anh nghe, trong toàn bộ bài báo cáo của mọi người, chỉ có anh cùng với một người đức nữa được thông qua. Mọi người còn lại ngay cả ngày nghỉ lễ nên cũng phải tăng ca. Hà Tô Diệp chỉ cười mà không nói gì, sau đó mở máy tính ra tiếp tục làm việc. Thật ra tâm tình anh lúc này vô cùng tốt, nhớ tới lễ ninh có thể nhìn thấy cô, lại không tự chủ được mà mỉm cười. Anh trên đường quay về ký túc xá nhìn thấy, mỗi một giây lại có chiếc lá của cây ngô đồng nước Pháp phiêu phiêu rơi xuống, rồi tiếp tục đáp xuống mặt đất. Có đỏ son, nâu nhạt, cam đỏ, vàng đậm. Mỗi một chiếc lá đều đang ở đoạn cuối vòng đời minh. Thứ bậc rõ ràng. Hứng thú đan sen. Giống như bức họa thiên nhiên đảo lộn. Lấy mặt đất làm nền. Lấy chiếc lá rơi trên đường hướng xuống là bầu trời xanh lam. Bạn tốt trước đây đang học tại Đại học Côn Nen. Không biết làm cách nào mà biết được tin tức anh đi du học. Gửi tin mời. Hà Tô Diệp đem kế hoạch đi chơi ngày lễ nên nói với bạn cùng phòng. Không ngờ anh bạn cùng phòng này lại vô cùng cảm thấy hứng thú. Mình có xe. Không bằng chúng ta cùng đi. Kế hoạch lập tức quyết định. Anh lên mạng hỏi thẩm tích phàm lễ Ninh có dự định gì không? Ai mà biết vừa mở quy? Quy! Ra cái avatar của thẩm tích phàm cứ nhấp nháy mãi không ngừng. Kích vào thì thấy. Là một chuỗi câu hỏi. Hà Tô Diệp! Làm sao bây giờ đây? Em chỗ này tuy ngủ không đủ giấc Nhưng thế nào mà lại béo lên lẽ nào uống nước cũng có thể lên cân. Đều tại đồ ăn của nhà trường ngon quá. Em béo lên rồi. Béo lên rồi. Điên mất thôi. Hỏng hết cả em muốn giảm béo. Em muốn giảm béo anh cười trộm. Nghĩ tới cô nhóc này béo lên chút mới tốt. Ngày trước khi nắm tay nhau. Lúc nào cũng cảm thấy cổ tay cô mảnh khảnh. Dường như chỉ cần nhẹ nhàng chạm quá mạnh cũng có thể gãy. Mập lên thế này hẳn là việc tốt đi. Thật ra, con gái nên thuận theo tự nhiên mới tuyệt nhất. Chỉ cần giữ cân nặng duy trì trong tiêu chuẩn khỏe mạnh là được. Không cần phải liều mạng giảm cân. Lúc anh thực tập ở bệnh viện đã thấy qua mấy cô gái bởi vì ăn uống thiếu điều độ bị thiếu máu phải đưa tới cấp cứu. Khi đó một đám nam sinh không hẹn mà cùng hạ quyết tâm. Về sau tìm bạn gái đầu tiên phải giáo dục các cô không cần mù quáng giảm cân. Sau đó sẽ tiến hành phương án giảm béo lành mạnh. Mà nói cũng thật kỳ quái. Thầm tích phàm khẩu vị ở trong nước cũng khá. Một chút cũng đều không có dấu hiệu cố ý ăn uống điều độ. Thế nào mà ra nước ngoài liền béo lên? Chẳng lẽ thật sự là khí hậu mỗi nơi nuôi người một khác? Nghĩ đến đây. Anh gõ ra dòng chứ chấn an cảm xúc sao động của bạn gái. Cô nhóc. Thật ra béo một chút cũng tốt. Em xem em gầy như vậy Có nhiều khi anh lo lắng em có thể bị gió thổi bay hay không nữa nha Em trăm ngàn đừng nóng vội giảm cân Vẻ mặt cầu xin hình con thỏ hiện ra Không được đâu Không được Nếu mà em về nước thì chẳng còn mặt mũi gặp anh nữa Trên mặt toàn thịt thôi Anh nói xem thịt lợn trong nước bao nhiêu tiền một cân. Em như thế này không phải cũng coi như xuất khẩu thành ngoại hối rồi chứ hà Tô Diệp vừa bực mình vừa buồn cười. Vội vàng nhắn lại. Anh là bác sĩ. Em có muốn nghe thử ý kiến của người chuyên môn không quả nhiên. Bên kia liền bình tĩnh trở lại. Hiện lên e ti ôn mắt lóe sáng trở mong. Hà Tô Diệp suy nghĩ một lát. Anh viết cho em một loại trà giảm béo nhé. Em kiên trì uống. Không cần phải bỏ cơm hoặc ăn ít đi. Được không thầm tích phàm đáp lại vội vàng. Anh đành viết vài loại thuốc tiêu hóa để cô pha nước uống. Anh suy nghĩ. Như thế trong lòng cô nhóc sẽ bình tĩnh hơn. Cho dù thuốc này khả không có hiệu quả thực chất gì. Trước ngày nin, nhiệt độ không khí ở Ben không ngờ lại cao, cũng không có tuyết rơi, thật khác thường. Bạn cùng phòng có kinh nghiệm nói cho anh biết qua ngày lễ nin nhiệt độ mới nhanh chóng hạ xuống. Trước đây còn có tình trạng tháng tư rồi còn có bão tuyết. Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi khuôn viên của Ben Sinvania, Đặt mình trong một bầu không khí hoàn toàn khác biệt của một trường đại học khác. Idaka là một thành phố nhỏ yên tĩnh. Người đi tới đi lui hầu như rất ít. Bạn cùng phòng nói cho anh về thi nhân người Vi Lạp Côn tan tin cùng vài lời trong bản trường ca Idaka của Kava Phi. Khi bạn bắt đầu cuộc hành trình đến Idaka, cầu mong rằng con đường ấy thật dài. Ngập tràn phiêu lưu, ngập tràn tri thức. Hà Tô Diệp không khỏi mỉm cười, anh đi tới Idaka, nơi có người anh yêu mến, tràn đầy hy vọng cùng hạnh phúc. Lễ nin năm ngoái, bọn họ và một đám người cùng nhau trải qua. Cuối cùng lúc anh đưa cô về. Cô còn cười nói, ở cùng một chỗ với anh đều đặc biệt vui vẻ. Không có lý do, anh còn nhớ rõ tâm tình của bản thân mình ngay lúc đó, vừa vui mừng kinh ngạc lại vô cùng sợ hãi. Có lẽ là lúc ấy, anh đã thích cô một cách vô thức. Thành phố lấp lánh ánh đèn cầu vồng kia, người người đi lại quần áo trắng của cô trong đêm đen đặc biệt linh động. Mà cô bây giờ sẽ xuất hiện trước mặt anh với cái dáng vẻ như thế nào? Tại cái thành phố yên tĩnh này. Tại cái đất nước xa xôi này. Nơi mà tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ. Đêm dài dường như cũng trở nên chậm chạp hơn. Giống như không có điểm dừng. Hai người cứ thế dựa vào sự ấm áp của nhau mới có thể vượt qua. Bạn cùng phòng đỗ xe ở trước cửa Hotter Family. Sau đó chỉ vào một tòa nhà cách đó không xa. Kia chính là thư viện của Đại học Cornell. Cứ dọc theo con đường này một đoạn sau đó sẽ trái là tới. Anh nhìn đồng hồ đeo tay đã quá 5 giờ. Vội vàng trả lời cảm ơn cậu tối tôi sẽ đến tìm các cậu. Bạn cùng phòng trêu trọc. Đến lúc đó nhớ mang bạn gái cậu tới cho chúng tôi xem mặt một cái. Đều là lưu học sinh Trung Quốc mà, để cho mọi người biết nhau đi. Vẫy vẫy tay, anh cười nói, "Được, tôi đi trước đây." Mỗi ngày đúng 5 giờ từ thư viện về ký túc xá. Đây là thời gian nghỉ ngơi cố định hàng ngày của Thẩm Tích Phàm. Anh vốn dĩ nghĩ ở cửa thư viện chờ. Kết quả vừa mới đi đến lối sẽ đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Trên tay đang ôm một chồng sách tham khảo thật dày. Bước đi vội vàng. Vẫn trang phục đơn giản. Một mạc như vậy. Áo đông màu hồng của cô càng làm lộ ra làn da trắng. Tóc đã dài ngang lưng vốn là cái khí thế bức người mà công việc phải có lại bị dáng vẻ mọt sách kia che giấu càng có nét điểm tính trầm ổn mà thẩm tích phàm không lưu ý một chút nào việc anh đang đứng ở chỗ lối sẽ cô vẫn một đường đi thẳng hà tô diệt đành phải chạy đuổi theo nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô rồi lại nhẹ nhàng gọi tên cô Thầm tích phàm nghe thấy vậy. Vội xoay người. Cô trợn mắt há hốc miệng nhìn anh. Sau một lúc lâu cuối cùng mới bật ra một câu. Anh Hà tô diệp. Anh tại sao lại có thể ở chỗ này anh mỉm cười. Lại phát hiện trái tim mình bắt đầu đập có xa da tốt. Đến gặp em mà. Tiếp tục tiến lên một bước. Tay nhận lấy đống sách trên tay cô. Thẩm tích phàm bình tĩnh nhìn anh. Cố gắng khống chế cảm xúc kích động. Anh làm thế nào mà ở chỗ này được?